Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại không hề có lý do gì để một người bình thường có thể làng vàng ở đây Nỗi lo sợ càng lớn hơn, Lệ tìm tới cuốn kinh Phật như một cách để cứu rỗi bản thân của mình Cô lắp bắp đọc là một lần nữa nó phát huy tác dụng Tiếng bước chân không còn nữa, sự an tâm cũng nhanh chóng quay trở lại trong đầu Đọc hết cuốn kinh Lệ thả người nằm xuống Sau một lúc chật vật thì cuối cùng cô cũng có thể ngủ Và cũng khá dễ đoán về thứ đang chờ đợi cô trong giấc mơ Tiếng gõ cửa văng vọng vang lên làm chốt lệ giật mình Nhưng đáng nói hơn chính là cô nhận ra Mọi thứ xung quanh của mình rất lờ mờ Mình đang mơ sao Tuy nhiên cô không kịp giải đáp thắc mắc Bởi tiếng gõ cửa lại vang lên Lệ nhòm dậy cất tiếng gọi vọng ra Ai đó Tất nhiên là không có ai trả lời cô Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn và dồn dập hơn Lễ làm lạ, Lễ không chịu nổi cơn tò mò cho nên liền bước xuống giường, tiến gần cửa hơn cô tiếp tục hỏi. Ai ở ngoài đó? lệ Một giọng nói lúc này đã vang lên và Lễ cũng nhanh chóng nhận ra đây chính là giọng của bà Nhâm. Thế là không chút chần chừ cô đưa tay của mình lên mở. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, thì người đứng bên ngoài không phải là bà Nhâm mà lại chính là Minh. Anh ta với một ngoại hình hết sức đáng sợ Đưa mắt nhìn cô chầm chầm Sao mặt của Minh nhột nhạt tái xanh Chưa hết hai con mắt của anh trắng xóa Không hề có trọng đen Quá sợ hãi lệ toan đóng cửa lại Nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn rồi Minh bước thẳng vào trong phòng Đứng áp sát vào người của cô Một mùi tanh nồng nặc sọc thẳng vào mũi của lệ Cái mùi như thể một con vật nào đó đang phân hủy Quá kinh hãi Cô hết đêm một tiếng rồi bừng tỉnh Điểm thứ hai liên tiếp lệ thí hình ảnh của Minh trong giấc mơ và cho dù nó có lạc quan như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể loại trừ khả năng phong hồn của anh ta đang làm phiền đến mình. Vẫn như cũ lệ chộp lấy cuốn kinh Phật rồi bắt đầu niệm. Nhưng không hiểu càng niệm cô càng không cảm thấy an tâm mà ngược lại có chút bất an. Chưa hết tiếng bước chân của người đầy bí ẩn lúc nãy lại quay trở lại. Lần này nó còn to và rõ ràng hơn. Giống như là người kia đang đi sát bên cửa phòng của cô vậy có sợ hãi lệ chắp hai tay của mình lại rồi lầm nhầm Trời ơi con lại thần Phật Xin bảo vệ con khỏi tà ma ngoại đạo Nam mô A-di-đà Phật Bất chấp cho tiếng niệm chú của lệ Thì bước chân kia vẫn phải đến gần sáng rồi mới biến mất Và tất nhiên là lệ đã có một đêm gần như là thức trắng Sáng hôm sau gương mặt của cô thấy mệt mỏi thấy rõ Hai quần mắt thâm đen như thể ai đó đấm vào vậy. Lê mở cửa bước ra khỏi nhà đi làm, xa đến ngõ cô vô tình bắt gặp bà Nhâm. Bà mặc chi người bộ áo dài trắng đầu chít khăn tang. Tất nhiên là không cần phải cũng biết bà đang chuẩn bị đi đến tang lễ của con trai mình. Lệ nhanh nhỏ mở lời, con chào cô ạ. Quả thật Lệ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bà Nhâm, nhưng không hiểu sao cô lại không thể nói gì thêm. Chắc tại vì trong thế gương mặt u buồn không một chút sức sống của bà, cho nên cô nhất thời bối rối. Hơn nữa, thứ mà Lệ muốn hỏi chính là bà Nhâm có làm lễ cầu siêu cho Minh hay không. Bởi đây không phải là lễ của bên đảo công giáo, mà cô suy nghĩ lại giờ tâm trạng của bà Nhâm đang hết sức rối bởi. có nhắc tới chuyện của Minh nữa thì có nên không? Chưa kịp suy nghĩ xong thì bà Nhâm bước đi mất hút về phía bên kia đường. Lệ thờ dài một hơi rồi cũng nhằm thẳng hướng chạm xe buýt mà bước tới. Có vẻ như qua hai đêm không ngủ được gì Thì đến hôm nay Lệ đã thực sự đến giới hạn của sự chịu đựng Đằng bừng đóng cốc trên tay Cô thấy đầu óc của mình quay cuồng Hai mắt tối sầm lại Rồi ngã ra đất và ngất liệm Tỉnh giày trong bệnh viện Lệ còn mệt lắm Cô thở từng hơi nặng nhọc Tuy nhiên trong ánh mắt của Lệ vẫn thấy được sự lo âu Bởi trong lúc mê man Cô tiếp tục trong thiết minh xuất hiện Anh ta đeo bám cứ như thể Đợi sẵn khi cô nhắm mắt Thì anh ta sẽ xuất hiện vậy để lầm bẩm Không được rồi. Cứ như thế này thì mình không làm gì nổi mất. Cô đành lấy điện thoại gọi điện về quê cho mẹ. Bà chúc mẹ của Lệ là một người hết sức tin vào chuyện tâm linh. Và khỏi phải nói bà thốt lên để kinh hãi. Trời đất ơi không ổn, không ổn rồi. Nó theo bám con rồi đấy. Ở ngoài quê nhà mình những cái chuyện như vậy nhiều lắm. Mẹ còn thấy người ta bị ma quỷ hành cho phát điên. Cả đời sống trong sợ hãi. Mẹ ơi, con sợ quá, mẹ đừng làm cho con lo, bây giờ con phải làm sao đi hả mẹ? Con có bỏ đi nơi khác được không? Không, mày đừng có điên, mày có thể dọn đi xa nhưng mà linh hồn của thằng kia nó đắp bám theo, thì có đi đâu cũng không có thoát được đâu. Cả... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net